Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám danh gia cổ vật quyền thứ hai bí ẩn thanh minh thượng hà đồ của tác giả mã bá sùng qua giọng đọc của MC lưu hà, chuyển do cộng đồng audio lạc hồn cớc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate, điều hộ cho lạc hồn cớc và MC lưu hà nhé. Chẳng bao lâu sau Thọ trang men đã tới trước cửa Áng chừng 7-8 người ngáp dài ngáp ngắn Chị Tố mở cửa cho chúng vào Nhưng không cho bật đèn Có lẽ chúng đã quen với tính chướng của chị Tố Cũng chẳng trành cãi Ai nấy mò mẫm truyền đồ trong bóng tối Vừa truyền Trung vừa phàn nàn rằng Phải bắt trộm đến nửa đêm Chẳng ngủ được gì cả Chị Tố hỏi đã bắt được trộm chưa Chúng đáp rằng chưa thấy Nghe nói chung ái hoa bình yên vô sự, tôi vẫn dạ hẳn. Đám thờ sắp thành hàng dài, mỗi tên ôm phôi gốm đi cách nhau vài ba bước. Đột nhiên chị tố kéo tên cuối cùng lại nói: "Tại xuyên, đợi tí đã, tôi hỏi cái này." Tên kia ngẩn ra rồi quay lại. Tôi đã ôm sẵn một lò lục bình to tướng để che mặt, thừa lúc ấy chen vào cuối hàng, thầy Trụ ý. Đám người này tên nào tên nấy mắt đều xíp lại, trong phòng lại tối. Chẳng ai nhận ra người đi cuối đã bị thay thế. Tôi chẳng có cách nào từ biệt chị Tố, đành nhủ bụng một câu chúc phúc, rồi theo đoàn người rồng rắn ra ngoài. Chị Tố nắm bắt thời gian cực chuẩn, giờ là thời khắc tốt nhất trước lúc bình minh. Chẳng ai để ý tới toán người này. Chúng tôi đi được chừng 20 mét thì tới một gian sườn mái bằng rộng rãi hơn. Đây hẳn là nơi tráng mệt, trước cửa chất một đống bột mét màu trắng chưa hòa với nước. Tôi đi đến cảnh đống bột thở hát ra, khẽ trượt chân đi. Cả người lẫn lọ ngã vào đống bột, tức thì dính đầy vụn mệt, mặt bự phấn, trông như thằng hề siếc. Mấy tên đi trước lũ lượt quay lại, không trông rõ mặt tôi cứ ngỡ tôi là tên đại xuyên nọ, bên cười ha ha trêu. Giờ nhát luôn mày vào lò nung thế là độc một con búp bề sứ Tôi cố tình lung búng mấy câu trong miệng, ra giấu phải đi cọ dừa cho sạch, bảo chúng cứ vào xưởng trước. Rồi quay người chạy về phía con kênh cạnh sường Dọc đường bảo vệ thấy một kẻ Cả người dính đầy bột trắng phớ Cuống quyết chạy ra kênh rửa Đều cười cợt Chẳng ai nghi ngờ gì Tới bờ sông tôi nhét máy ảnh của Trung Ái Hòa di động và ví tiền của mình vào túi nì đội lên đầu rồi bơi qua Con sông này không sâu Tôi lại bơi sỏi Chẳng mấy chốc đã sang đến bờ bên kia Bột phấn bị rửa trôi hết dĩ nhiên toàn thân tôi cũng ướt sũng, tôi chẳng còn bụng dạ nào hong khô, cuống chân chạy như bay qua bờ sông, Bằng qua mấy thửa ruộng mấy rừng lại cạnh con kênh dẫn nước khuét nèo thờ hồng hộc. từ đây trở đi coi như tôi đã thoát khỏi phạm vi khống chế của đám người ở viện nghiên cứu gốm nhữ thuận châu. tôi xác định phương hướng rồi men theo bờ rừng bờ ruộng đi về phía đông hơn 2 tiếng mới tới đường huyện, chặn một chiếc xe buýt tuyến ngắn chuyên chạy qua mấy thôn làng. Rồi bước lên xe trong ánh mắt ngạc nhiên của hành khách và vài tài xế Đến thị trấn gần đó tôi mua mấy bộ đồ Tạt vào một nhà nghỉ chỉnh trang lại chút chút Rồi tiếp tục bắt xe về Trịnh Châu Về tới Trịnh Châu Tôi chạy thẳng đến quán mì lưu ký Nên hẹn gặp Trung Ái Hòa Hỏi thăm ông chủ thì được ông ta đưa cho một tờ giấy Ghi số điện thoại Tôi bấm số gọi ngay Đầu kia nhanh chóng vang lên giọng mừng rỡ của Trung Ái Hòa Trò chuyện mấy cầu Cậu ta bảo tôi đợi một lát rồi dập máy Chưa đầy 10 phút Chủ ái hoa thở hồng hộc chạy vào quán Thấy cậu ta đầu bù tóc rối Quần áo vẫn tanh tanh mùi nước Tôi biết ngay sau khi quay về Cậu ta vẫn chưa kịp tắm rửa thay quần áo Không khỏi vừa cảm động vừa ánh thấy Chủ ái hoa gặp tôi Cũng ngừng như điên Nhìn trái ngó phải Thấy tôi không mất tay mất chân Thì mới yên tâm ngồi xuống Gọi hai bát mì to Cho nhiều tỏi Nói là để trục hạt Chúng tôi vừa ăn mì vừa trao đổi những chuyện sau khi tách ra. Thì ra trùng ái hoa tách khỏi tôi cũng chạy thẳng đến bờ sông. Cậu ta bơi rất giỏi, men theo sông trường 10 dằm mới lên bờ. Sau khi về Trịnh Châu, trùng ái hoa gọi điện cho tôi thấy tắt máy, đành gửi số điện thoại lại cho ông chủ tiệm mì, định rằng nếu sau 24 giờ tôi vẫn bật vô âm tín, sẽ lập tức báo cảnh sát tới cứu người. Dĩ nhiên sau đó cậu ta cũng chẳng ngồi không, mà huy động tất cả quan hệ của mình, Để điều tra về làng Thành Tế Làng này thuộc huyện Thuận Châu Nằm giữa Trịnh Châu và Lạc Dương Được coi là nơi đặt nền móng Cho hàng mỹ nghệ phong cổ. Kẻ đứng tên ở công ty vận tài Chấn Viễn Chính là Trường Làng Chùng Ái Hoa và tôi có thể coi là hoàn nàn con nhau nên lần này tôi không giấu giếm gì nữa Kể hết về chuyện chỉ Tố và Lão Triều Phùng cho cậu ta nghe Chùng Ái Hoa vừa ăn vừa nghe Nghẹn mì đến trợn ngược mắt lên Cậu ta vốn chỉ nghĩ rằng Đám người kia làm hàng giả Giờ hóa ra chúng còn dính líu tới bắt giữ người trái phép nữa Thình lình chúng ái hoa đập bàn hào hứng nói Tốt quá Làng thành tế chẳng phải vẫn núp bóng hàng mỹ nghệ phòng cổ ư Thế thì chúng ta báo cảnh sát điều tra chúng Về việc bắt giữ chị Tố trái phép Tới lúc đó chỉ cần chị Tố đứng ra làm chứng Thì làng thành tế cầm chắc tội Làm giả văn vật Ừ cách này hay đấy Tôi gật gù Một mũi tên trúng hai con chim Vừa cứu được chị Tố lại phá được ổ nhóm làm hàng giả Chuyện này anh cứ ra cho em Thế anh định làm gì đây Tôi xưa tay nhìn ra ngoài cửa sổ Anh còn việc quan trọng Phải quay về Bắc Kinh Anh không thể để chị Tố thất vọng được Trùng Ái Hoa phụ hỏa Em hiểu rồi Ở Bắc Kinh em cũng có mấy người bạn làm báo Có cần em giới thiệu với anh không Có lúc định hướng dư luận một cách hợp lý Cũng quan trọng lắm đấy Nghe Trùng Ái Hoa nói tôi bừng tỉnh Nếu nghi ngờ của thầy chị Tố là đúng Thì bức thanh minh thượng hà đồ quà có vấn đề Sau khi tôi tìm ra chân tướng Ad phải dựa vào sức ép dư luận Xé to chuyện này ra Mới có thể gây tiếng vạc Tôi không có bạn bè làm báo Cũng chẳng muốn dựa vào mình nhãn mai hỏa Giờ được câu này của cậu ta Thực quý ngang tặng than trong tuyết Tôi bèn hỏi cách liên lạc Với mấy người bạn của Trung Ái Hoa Ở Bắc Kinh Rồi bàn nhau khi nào nên đăng chuyên đề Vạch trần thang ổ làm giả văn vật lên báo Theo tôi nghĩ Tốt nhất là để vụ việc thanh minh Thượng Hà Đồ và làng thành tế nổ ra cùng lúc, tạo sức ép trên nhiều mặt trận, chứng thực lẫn nhau, Bá Đàm lão triều phụng sẽ đi tong. Chúng ai hòa luôn miệng khen hay, mắt sáng lên, xoa xoa tay, rõ ràng phương pháp này chúng ý cậu ta. Cũng phải thôi, bất cứ phóng viên nào có tư liệu sống về việc bắt kẻ đứng sau điều hành đường dây làm giả văn vật trên toàn quốc, chẳng mừng như bắt được vàng. Oa, wow, anh siêu quá, vừa có lý luận vừa có phương pháp. Con cả một bầu nhiệt huyết Không bị thế tục vấy bẩn Nếu giới dám định ai cũng như anh có phải tốt không Nghe trùng ái hòa khen tôi cũng phát ngược, Vội xua tay lia lia Đừng nói thế Việc anh nên làm thôi mà Trừ già giữ thật vốn phải là cốc dễ của mình nhãn mai hòa mới đúng Trùng ái hòa vội vàng rút sổ tay ra hí hoái ghi lại ừ, Câu này hay thật Em định lấy ra làm tiêu đề bài báo À phải rồi Nếu bài viết theo giọng kề của anh thì có được không Không hợp đâu Tôi nhíu mày. Báo chí yêu cầu tính chân thực, huấn hộ anh làm việc đúng đắn, đâu có gì mất mặt chứ. Chỉ ra sức tuyên dường những việc đúng đắn mới có thể phát huy chính nghĩa, thanh lọc nền nếp xã hội. Nói tới đây, trùng ái hòa ướn ngực, cười đầy tự hào. Đừng quên sứ mệnh của Watson là ghi lại phong thái của Hồn chứ. Trùng ái hòa rồi nói những lời đạo tòa bốn lớn hơn tôi nhiều. Tôi nghe chàng xã luận của cậu ta, mà choáng váng, Thầm nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì xấu Ben nhận lời Trung Ái Hòa bèn rút máy ghi âm ra Nói là muốn ghi lại Tôi bèn thuật lại lần nữa mọi chuyện Từ Trịnh Châu đến Làng Thành Tế Ăn mì xong chúng tôi cũng đã trao đổi hòm hòm Trung Ái Hòa xung phong đi mua vé về Bắc Kinh cho tôi Còn tôi lo tìm nhà trọ thuê một phòng theo sở Tắm nước nóng cho thoải mái Đoàn ngả người xuống giường Tôi mơ màng chập mắt một lúc Xong không sao ngủ nổi chợt nhớ tới Thủy Trì Chị Tố gửi cho Hoàng Khắc Vũ Ben lấy ra mân mê ngắm nghĩa Lúc bà ta đưa cho tôi Trời còn tối mịt Sau đó tôi lại mà chạy trốn Chưa có lúc nào nhìn kỹ Thủy Trì này màu trắng sữa Vẽ hình non nước bằng men xanh bao quanh, Mầy lưng chừng núi Thuyền nổi giữa dòng Phong cách đồng thể vô cùng tinh tài Kỹ thuật cũng rất điêu luyện Tôi lật úp nó lại Thấy dưới đáy có một lạc khoản hình vuông để Mai tố làn hưởng Chẳng rõ có ngụ ý gì Tôi xăm xoay ngắm nghĩa nó hồi lâu Rồi ngủ thiếp đi Khi tôi tỉnh lại Chủng ái hòa đã đưa vé tàu đến Tôi dặn dò cậu ta mấy câu Rồi lên tàu về Bắc Kinh Về đến lưu ly sường Bước vào tứ hối chai Tôi mới thở phào nhẹ nhõm Coi như đã về nhà Yên yên vẫn chưa về Tôi gọi điện mãi không được Có lẽ cô đang bận. Phương Trấn đi công tác, cuộc trường lưu cũng không tới cuối dày. Cả mình nhãn mai hoa dường như đều đang bận rộn cài tổ. Đến nỗi gần như quên bẵng cái tâm thương là tôi Nói thật lòng tôi cũng thấy hơi trống trài. Rồi lại tự cười mình là mâu thuẫn. Chê người ta phiền phức. Giờ người ta chẳng ngó ngàng đến thì lại thấy hụt hẫng Thực ra tình hình này rất đúng ý tôi. Mọi người không chú ý tôi càng dễ tập trung điều tra về thanh minh Thượng Hà đồ Tôi nghỉ ngơi trong cửa hàng một lát rồi gọi điện cho giáo sư Trịnh. Giáo sư Trịnh là thầy Dược Bất nhiên Lấy người của mình nhãn mài hòa nên cũng coi như một nửa thành viên của hội. Mình nhãn mài hòa không chỉ có tra truyền còn nối, chứ năm dòng họ, Lưu, Hoàng, Thẩm, Dược Hứa, còn có những thành viên không chính thức như họ hàng, thầy trò, bạn bè, môn khách, huynh đệ kết bái của người trong mình nhãn mài hòa. Từ này hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa cũng có quan hệ với rất nhiều đơn vị nghiên cứu khoa học và trường đại học. Thành viên lại càng thêm phức tạp. Người như giáo sư Trịnh nói theo cách thời xưa là khách hành, giờ thì mang danh là cố vấn cho hội. Sau khi dược bất nhiên làm phàn giáo sư Trịnh cũng lấy làm ân hận, lại đâm ra thân thiết với tôi. Ông cụ thường tới hiểu tôi ngồi chơi xơi nước, dạy tôi chút ít, có lúc hứng lên còn bán hộ vài món. Tôi vẫn nghi ngờ chẳng biết có phải ông đã truyền toàn bộ tình cảm với dược bất nhiên sang tôi không. Thầy tôi gọi tới. Giáo sư Trịnh vui vẻ hỏi mấy hôm nay tôi làm gì. Tôi úp mờ đáp rằng đi lấy hàng rồi hỏi ông có cách nào để chiêm ngưỡng tận mắt bức thanh minh thượng hà đồ không. Giáo sư Trịnh ngần ra hỏi sao cậu lại đổi sang nghiên cứu thư họa thế. Tôi bèn giải thích rằng muốn nâng cao trình độ văn hóa nên phải học thêm. Thầy nhắc tới bức tranh này thành thử muốn xem tận mắt Giáo sư Trịnh nói việc này rất khó Thành mình thượng hạ đồ là quốc bào cấp cao Được bảo tồn nghiêm ngặt trong phòng tranh Ở cuối cùng Không mở cho dân thượng Trừ khi có triển lãm quan trọng Bằng không muốn mở phòng tranh Phải qua mười mấy lượt thủ tục Và mấy ban ngành phê duyệt Còn cần lý do cực kỳ thuyết phục nữa Đừng nói cậu Mà ngay cả lưu nhất mình muốn xem Cũng chưa chắc đã được phê duyệt Cậu bỏ ý định ấy đi Giáo sư Trịnh chốt lại Tôi đã lường trước chuyện này, nên cũng chẳng lấy gì làm thất vọng. Cầm ống nghe hỏi. Thế hồi trước khi đưa tranh về cuối cùng, có những ai tham gia tổ giám định à giáo sư Trịnh vừa khỏi lại. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tôi tò mò thôi. Tôi viện cớ. May mà giáo sư Trịnh không gặng tiếp, chỉ nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Nếu tôi nhớ không lầm, thì danh sách đó được bảo mật. Có gì mà phải bảo mật chứ? Tôi thắc mắc. Cậu đã nghe chuyện... Phan cờ quỳ hán đồ chưa? Giờ như đoán chắc tôi không biết. Chẳng đợi trả lời. Giao sư Trình đã nói luật. Trước đây cố cùng từng thu được một bức Phan cờ quỳ hán đồ. là hoàn đề Nam Tống nên cho là tranh của Lý Đường một trong bốn danh gia thời Nam Tống. Về sau bức tranh này lưu lạc đến Đông Bắc được nhà nước thu lại ra cho Quách Mạt Nhược cầm đầu nhóm thẩm Định. Lão Quách phát hiện thấy trên bức họa có mấy chữ chỉ ứng ti trường X vẽ Ít là chữ gì thì không nhìn rõ Sau khi xem xét kỹ lưỡng Ông ta cho rằng đó là chữ Vũ Thế là bức tranh này lại được quy thành tác phẩm Của trường Vũ của Thầy Kim Cậu nên biết giám định thư họa có tính chủ quan rất cao Nên kết luận này đã gây ra nhiều tranh cãi gai gắt Rất nhiều người khăng khăng Cho là lý đường vẽ Thậm chí có kẻ còn mang cả ba lô tư liệu Đến tận Bắc Kinh tìm quách mặt nhược tranh luận Ngày nào cũng có khách đến tận nhà tìm Phiền phức hết chỗ nói Khiến ông ta không sao chịu thấu Thế nên phải giữ kín danh khách, danh sách các thành viên tham gia giám định thanh minh tượng Hà đồ sao? Đúng vậy, họ không nêu tên chuyên gia cụ thể nào cả, mà chỉ công bố kết luận dưới danh nghĩa tổ giám định. Chỉ có Cục trưởng Cục Quản lý Hiện vật Văn hóa thì bây giờ là Ngài Trịnh Chấn Đạt để lộ tên thôi. Ông ấy là tổ trưởng tổ giám định. Dù là người trong mình nhãn mai hòa cũng không được xem danh sách này ư. Giọng tôi đầy thất vọng. Cũng chờ chắc, thôi được. Để tôi hỏi giúp cậu Cậu cứ ở nhà đợi Đừng đi đâu nhé Giáo sư Trịnh nói như đang dỗ trẻ con vậy Đặt điện thoại xuống Tôi nghĩ ngợi một lát Rồi liên lạc với một người bạn làm báo Của Trung Ái Hòa ở Bắc Kinh Tôi gọi tới Thấy ông ta rất vồn vã Xem ra Trung Ái Hòa đã có lời gửi gắm trước Thằng này làm việc đúng là chú đáo Người nọ tên Lạc Thống Là phó tổng biên tập tiên triều thủ đô lượng in ấn cực lớn Rất có sức ảnh hưởng Lạc thống ít nhiều cũng biết về vụ việc đầu Phật, nên rất tò mò về tôi. Nói rằng chỉ cần tôi lấy được chứng cứ xác thực, ông ta sẽ cho đăng báo ngay. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, tôi quay ra dọn dẹp nhà cửa. Tôi có thói mỗi khi gặp phải việc lớn, cần bình tĩnh suy xét, sẽ xoay ra dọn nhà, để bình tâm lại. Sắp xếp phân loại đồ đạc trong nhà đâu ra đấy, có thể khiến tâm trí bình ổn thông suốt, khỏi lơ là sơ sót. Giờ chỉ cách lão triều phụng một bước Tôi không muốn để xảy ra sơ suất gì nữa Tôi lấy từng món cổ vật trong nhà ra lau sạch rồi lại bọc vào Sau đó quét sạch sàn nhà Bỏ áo khoác và quần áo vào máy giặt Nghe con một tiếng Tôi mới nhớ ra Trong túi áo khoác còn có thủy trì của chị Tố Vội lấy nó ra đánh đo giấy lát Quyết định chưa đưa cho hoàng khắc vũ vội Lời như giữa hai người có nghiệt duyên thật Thấy tin vật hẹn ước Ông ta lại xúc động phát bệnh tim Chẳng phải yên yên sẽ chém chết tôi sao Đời xong xuôi mọi chuyện Yên yên trở về Nhờ cô đưa cho ông ta thì tốt hơn Như vậy tôi tiện tay đặt sang một bên Tiếp tục công việc Dọn dẹp một lượt Hết hơn hai tiếng Làm xong tôi nằm lăn ra giường Thờ hồng hộc chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa Ngỡ là khách Tôi ở ngoài đáp hôm nay không bán hàng nòng ngờ bên kia quát lên Hứa Nguyện cậu giỏi lắm Mau ra đây ngẩng lên nhìn hóa ra giáo sư Trịnh đích thân đến, còn xách hai chai bia và một túi lá cay tứ xuyên. Tôi vội chạy ra đón, tôi cười đỡ lấy bia và lạc. Giáo sư Trịnh vào đề ngay. Tôi hỏi hộ cậu được rồi, danh sách bảo mật muốn xem cũng được, cứ lấy thư giới thiệu của cục vụ viện đem đến. Thế thì cũng ngàng bằng không cho xem rồi, thấy giáo sư đến tận đây tôi cứ tưởng có tin vui cơ đấy. Tôi bốc một nắm lạc trong túi, xát vỏ rồi nhai lải dài. Giáo sư Trịnh nhíu mày Ý cậu là tôi không làm được việc Tôi không được đến đây đúng không Tôi vội phân trần đâu có Hoàn ngành giáo sư ngày nào cũng đến Đường giáo sư đại học trong hàng hộ Lợi hết chỗ nói Giáo sư Trình hờ một tiếng tự bê ghế ra ngồi Tôi lấy đĩa lạc Đồ lạc vào rồi thêm hai cái cốc Khôi bia ra Giáo sư Trình hớp một ngụm nhỏ Nhón hai viên lạc lên Chuyện này cậu đi mất mấy ngày Làm tôi trắng có ai nói chuyện Những người khác đâu rồi ạ Ôi chào. Ai cũng bận biệu cả, hội định cải tổ đâu phải chuyện vừa chứ. Giờ mọi người đều xoay như trong chóng quanh việc này chỉ có tôi rảnh rỗi thôi. Giáo sư Trịnh nói về tự chào rồi lại uống thêm hớp nữa, mặt bắt đầu đỏ lèt. Ông mới rượu nhưng tiêu lượng rất kém, đành uống bia cho đỡ nghiền. Thầy ông có vẻ buồn. Tôi hỏi dò, họ không cho giáo sư tham gia ư? Giáo sư Trịnh đặt cạch cốc bia xuống bàn nhìn tôi. Cậu đừng nghĩ tôi oán trách vì bị xem nhẹ. Chẳng qua có vài chuyện tôi nghĩ không thông thôi. Tôi xem phương án của ông Lưu rồi. Cảm thấy nếu hội cài tổ theo hướng đó, tính chất cũng sẽ khác đi nhiều. Mình nhãn mai hòa vốn làm cái gì hả? Trừ già giữ thật, nhưng sau khi cài tổ, lại định mở sàn đấu giá. Đấu giá ư? Tôi kinh ngạc, không ngờ hội lại muốn thay đổi theo hướng này nữa. Do sự trình thao thao sổ ra một tràng, bây giờ tôi mới biết... Hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa cải tổ là để xây dựng sàn đấu giá cổ vật tư nhân đầu tiên trong nước. Sàn đấu giá vẫn còn khá mới trong nước. Gần đây chính sách quốc gia lại vừa nới lỏng. Với tầm nhìn và tham vọng của lưu nhất Minh, nhất định ông ta muốn nắm bắt cơ hội lần này để chiếm lấy thị trường. Trở thành Sotheby hay Christie với thị trường cổ vật. Sàn đấu giá nghĩa là gì? Là bàn tuyên ngôn, là đội tuyên truyền là máy gieo hạt. Nó là chiếc motor công suất cực mạnh có thể mở rộng thị trường cổ vật cao cấp, thay đổi hoàn toàn diện mạo giới cổ vật Trung Quốc. Chỉ cần đưa ra đấu giá một hai món văn vật giá trên trời, cả thị trường sẽ bị kéo theo. Tới lúc đó anh muốn món gì nổi lên, nó sẽ gây sốt trên thị trường. Anh bảo món nào bao nhiêu tiền, nó sẽ có giá bấy nhiêu. Nắm được xu hướng và giá cả thị trường, ad thu được lợi ích khổng lồ. Dựa vào thành danh bao nhiêu năm trong giới của mình nhãn mài hòa, mở mà sàn đấu giá ad sẽ khẳng định ngay được vị trí còn mình nhãn mai hòa chống lưng còn sợ sàn đấu giá bán đồ giả hay sao. Có điều sàn đấu giá liên quan tới rất nhiều thứ, vô cùng phức tạp. Quan hệ, chính sách, vốn liếng, chuyên gia đều không được thiếu. Càng không thể không có sự ủng hộ của cả giới cổ vật. Hồi lượng công việc khổng lồ như thế, hẹn nào mình nhãn mai hòa luôn chân luôn tay. Mở sàn đấu giá sẽ kiếm được hơn trước đầy nhiều. Dòng lợi ích trồng chéo trong mình nhãn mai hòa quá rộng, quá phức tạp, cũng không hề đơn giản. Giờ xã hội luôn hô hào phải nhắm đến kinh tế Nhưng hội ta không thể nhất thời hăng lệt tham cái lợi trước mắt Mà hủy hoại danh tiếng, phải không nào Mình nhãn mài hòa làm thế này Sẽ trở thành trọng tài bóng đá Giờ muộn cũng xảy ra chuyện Ai ai cũng bảo chết tạo Tên lừa đạn đạo còn chẳng bàn chẳng bằng Bán trứng luộc trà Tôi nghe mà bực cả mình Không ngờ mình nhãn mài hòa chúng ta cũng định nhắm đến kinh tế Giáo sư Trịnh lắc chai bia Ôi thôi Không nói chuyện đó nữa Nói về cậu đi Sao cậu tự dưng lại quan tâm tới thanh minh thượng hà đồ vậy Nó đâu thuộc chuyên môn của cậu đâu Tôi nói rồi đấy thôi Định học hỏi nâng cao trình độ văn hóa mà Giáo sư Trịnh nhìn tôi Rồi rằn mạnh chai bia xuống bàn bực dọc hm. Tôi bảo thủ thật nhưng không ngu Nếu cậu muốn nghiên cứu Thì xách vở tài liệu đầy ra đấy Việc gì phải khăng khăng hỏi danh sách tổ giám định chứ Ai việc đó Tôi nhất thời cứng họng Cuối cùng đành thở dài nhìn ông Tôi không muốn dối giáo sư Giờ tôi chưa thể tiết lộ chuyện này được Có liên quan tới Hứa Nhất Thành à? Giáo sư Trịnh nghiêm mặt hỏi Tôi gật đầu Đây không phải dối trá Nhưng tôi không thể nói gì thêm chỉ Tố đã dặn dò tôi tạm thời đừng đánh động mình nhãn mai hòa Chẳng biết Lão Triều Phùng đã cài cắm Bao nhiêu kẻ nằm vùng vào đó Nên tôi không thể hoàn toàn tin tưởng ai cả Giáo sư Trịnh có lẽ cũng hiểu nỗi niềm khó nói ấy Ông lặng thay nhìn tôi Khoe miệng mấp máy, xong cuối cùng vẫn không hỏi gì thêm. Chỉ vỗ vai tôi khàn khàn nói. Tôi không hỏi nữa, khi nào thích hợp, cậu cho tôi biết vậy. Tôi biết, ông lại nhớ tới dược bất nhiên. Các là học trò ông yêu quý nhất, xong cuối cùng lại phản bội ông. Khiến ông sốc nặng, không thể mở miệng nói với tôi rằng cậu cứ tin ở tôi. Tôi anh ấy nhìn ông rồi giơ cốc lên. Hai chúng tôi lặng lặng chạm cốc uống cạn, lại nhai thêm mấy viên lạc. Có lẽ thấy không khí có phần gượng gạo Giáo sư Trịnh bèn nói Thực ra cũng chưa hẳn là Không lấy được danh sách Nghe vậy tôi cảm động ngước lên nhìn ông Dù tôi không chịu nói rõ song ông vẫn định giúp một tay Chẳng rõ đây là chuộc tội Hay là tin tưởng nữa Giáo sư đâu cần miễn cưỡng Giáo sư Trịnh giơ tay ngăn tôi lại Tỏ ý không cần để tâm Rồi nói Muốn biết danh sách có những ai thì khó Nhưng nghĩ ngược lại Nếu cậu đã nhắm trúng ai đó Muốn biết người ta có trong danh sách không Thì lại khá dễ Tôi sáng mắt lên Giáo sư trình nói chí phải Nếu tôi đã có mục tiêu xác định Muốn biết người đó có tham gia giám định Thanh minh thượng hà đồ không Có thể chứng thực bằng nhiều cách Không cứ phải thông qua danh sách Đơn giản nhất là đi hỏi chính người đó Hoặc tìm hiểu xem Thời gian đó y đang ở đâu làm gì Hay hỏi han người bên cạnh y Tóm lại là có rất nhiều con đường thế cậu nhắm được ai chưa? tôi nghĩ ngợi rồi đã uhm, chưa xác định được cụ thể nhưng có lẽ là người của mình nhẵn mài hòa giáo sư trình đặt cốc xuống trầm tư giây lát giám định tranh chữ là nghề của nhà họ lưu mà kẻ có tư cách tham gia tổ giám định thanh minh thượng hà đồ cũng chỉ vòn vẹn mấy người thôi cậu không phải lo để tôi đi nghe ngóng cho có điều nếu cậu muốn tận mắt chiêm ngưỡng thanh minh thượng hà đồ bản gốc thì tôi chịu chuyện này tôi sẽ tự tìm cách đâu thể phiền giáo sư mãi được. tôi vội nói, song trong lòng vô cùng thất vọng. lần này về Bắc Kinh, tôi muốn moi ra thân phận lão triều phụng, cũng muốn chứng thực suy đoán của chị tố. hai việc không được thiếu việc nào. bài báo của Trung Ái Hoa còn đang ghim lại ở Trịnh Châu, không thể chờ tôi quá lâu được. nhất định phải xem bản gốc à? trong hiệu sách chắc cũng bán tập tranh chất lượng cao chứ? hay kiếm một bản sao cùng tỷ lệ ở Lưu Ly Sưởng có khó gì đâu? tôi lắc đầu. Việc này cũng như giám định, không thể xem ảnh mà kết luận được, phải tận mắt nhìn thấy mới phán đoán được thật giả. Huong hồ sách tranh chất lượng cao và bản sao được không rõ lắm, khó quan sát các chi tiết mà thông tin quan trọng thường lại ẩn giấu trong các chi tiết. Không phải bản gốc thì sao mà nhìn rõ được chứ? Tôi lầm bầm. Đây là khâu mấu chốt trong kế hoạch của tôi, không thể xảy ra nhầm lẫn. Thay thổi tiêu ngiếu giáo sư trình uống cạn cốc bia. Ờ, một hơi rồi cười khà. Cậu đã thưa tìm thư viện chưa? Thư viện nào ạ? Thư viện Đại học Bắc Kinh hay thư viện quốc gia? Đều không phải thư viện là một người vẻ mặt giáo sư trịnh đầy bí hiểm.